Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã để người phải đợi lâu Chương 18 Cuộc chiến của kẻ mạnh Dứt lời, Khánh và hắc Gia lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng Nơi hai người vừa đứng, mặt đất lún sâu xuống do lực chân tác động Lúc này toàn thân của hắc Gia đã hóa thành màu đen Cánh tay phải của hắn ngưng tụ một luồng quỷ lực mà đấm tới Khánh cũng vậy, cũng dồn quỷ lực vào tay để mà đối chọi lại. Hai luồng quỷ lực va chạm vào nhau, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất cũng phải rung chuyển khi hai cánh tay đấm vào nhau. Sau cú va chạm mở màn, cả hai đều lùi ra sau hơn chục bước ngang ngửa, không bên nào kém bên nào. Hắc ra cười lớn. <cười> Tuyệt vời, đây là lần đầu tiên có người có thể đánh ngang sức với ta. Khi ta đã hắc hóa toàn bộ cơ thể Tiếp tục nào Dứt lời Hắc gia và Khánh lại lao vào Tiếp tục trận chiến Hắc gia ra đòn trước Tung một cú đấm cực mạnh đầy quỷ lực Vào ngực của Khánh Khánh bị đánh bay ra xa hơn chục mét Đập vào một gốc cây lớn Gốc cây sau cú va chạm Bị gãy làm đôi đổ ngang trên đất Không dám chậm trễ, Hắc gia tiếp tục lao tới Tung một cú đạp bồi thêm Lúc Khánh còn đang choáng váng, Thế nhưng Khánh né được Một cú đấm từ tay trái từ dưới lên Lập tức được Khánh tung vào cằm của Hát ra Khiến hắn bay lên khỏi mặt đất đến hơn một mét Chưa dừng lại Khánh tiếp tục tung cú đấm thẳng tay phải Mang theo quỷ lực bồi thêm Khiến Hát ra bay một đoạn Lăn mấy chục vòng trên đất Khánh đứng dậy phổi quần áo Dường như những cú đòn vừa rồi của Hát ra chẳng khiến Khánh bị tổn thương chút nào. Về phần Hắc Gia, sau khi ăn trọn hai cú đấm uy lực, tưởng như hắn cũng chẳng hề hấn gì, trên mặt vẫn là nụ cười ngạo nghễ. Hắn đang tận hưởng cuộc chiến này. Hai người lại lao vào nhau, liên tục ăn miếng trả miếng, mặt đất rung chuyển khi những nắm đấm va chạm, bụi cát bay mù mịt, âm thanh chát chúa vang lên liên tục. Khánh tung cú đấm thẳng mặt của Hắc Gia Thế nhưng hắn né được Đáp trả đòn ấy Hắc Gia liền tốm cánh tay đang đấm tới Vật Khánh qua vai Cắm thẳng đầu xuống đất Sau đó là liên hoàn những cú đạp Chứa đầy sức mạnh vào đầu của Khánh Sau năm sau cú đạp Một cánh tay của Khánh nắm được chân Hắc Gia Khánh chống tay kia đứng dậy Dùng toàn lực Cầm chân của Hắc Gia ném lên cao Rồi đập thật mạnh xuống đất Lại một âm thanh như sét đánh vang lên. Nơi Hắc gia bị đập xuống, mặt đất nứt ra, thành một cái hố sâu hoắm, bụi bay mù trời. Khánh đứng ở trên miệng hố thở hồng hộc chờ đợi. Không quá lâu, từ dưới hố, Hắc gia nhảy lên. Hắn cũng đứng đó nhìn Khánh, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn ngạo nghễ. Quả thật quá tuyệt vời. Đây mới là thứ mà cả đời ta đang tìm kiếm ta đời ta đã tìm đi tìm kẻ có thể khiến cho ta thoải mái, tung toàn bộ sức mạnh với ta, sức mạnh, tốc độ, sự dẻo dai, đó mới là sức mạnh thực sự. đây cũng là lý do vì sao mà ta chúa ghét lũ thầy pháp, chuyên làm bùa yểm, chú thuật, chủ yểm, lũ hèn hạ không dám giết địch bằng chính đôi tay của mình, mà phải dùng cho tiểu nhân, khánh. Ngươi quả là cường địch Khánh hơi thở vẫn chưa dừng Mà trả lời Ngươi nói ít thôi Ngươi không thấy trong chuyện xưa nay Những thằng nói nhiều Toàn là những thằng chết đầu tiên sau Hắc ra ngửa mặt lên trời cười dài ra chiều sảng khoái lắm Thế rồi Khánh và Hắc ra lao vào nhau Tiếp tục cuộc chiến Những người dân đứng khá xa nơi Hai người bọn họ cũng cảm nhận được Dư chấn cuộc chiến Ở dưới chân họ, mặt đất không ngừng rung chuyển Họ không thể tin được rằng đây là cuộc chiến của hai con người Không, nói đúng hơn Thì là cuộc chiến của hai kẻ đã từng là con người Nhưng cuộc chiến nào cũng có hồi kết thúc Và phần thắng lần này thuộc về hát gia. sau liên tục những cú đòn ăn miếng trả miếng, trời dung đất chuyển, cuối cùng hất ra ra được đòn quyết định. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net